Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô chủ khó hiểu nhưng mà cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề Thôi em đi lấy rẻ lau lại chỗ này đi Nói rồi cô nhìn qua những vị khách của mình mà lên tiếng xin lỗi Sau đó thì mọi người ai về chỗ đấy có một số vị khách thì đã tính tiền ra về Lúc này cô chủ bước đến bàn của ông Hiếu ngồi xuống rồi nói Dạ anh thông cảm nhé Ông Hiếu liền xua tay Anh không sao cả Ông nhìn qua nhân viên tin ngân mà nói, em đừng trách con bé, chắc là không biết gì đâu. Cô chủ liền e ngại, em biết rồi à, thôi ly hôm nay thì anh để em mời. Ông Hiếu lại nhăn mặt, thôi anh nói không sao mà, bây giờ anh muốn được yên tĩnh. Hiểu ý của ông Hiếu có chủ quán đứng lên đi vào bên trong. Ông tính cầm chiếc ly cà phê uống, thì dưới bàn có một mảnh giấy gì đó. Ông cầm lên rồi đọc, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi ông Hiếu à. Ông giáo giác nhìn xung quanh vẫn không thấy gương mặt nào khả nghi Vì không muốn làm kinh động đến quán Ông đưa tay ra hiệu cho cô nhân viên đến gần rồi hỏi nhỏ Em thấy ai để tờ giấy này lên bàn của anh không? Ngân lúc này đứng thử người ra một lúc để lục lại trí nhớ Thì bất ngờ Ali một tiếng à hồi nãy là trong lúc hỗn loạn Em thấy một chị nào đó là đến bàn anh thì phải Vậy em biết người đó đi đâu rồi không? Dạ, đã xong tờ giấy thì chị đi ra ngoài rồi à? Anh cảm ơn em, em làm việc đi Sau câu nói đó thì nhân viên tên Ngân tiếp tục làm việc Còn ông Hiếu thì ngồi đó nhìn chầm chầm vào tờ giấy và vô cùng thắc mắc Ông lại tiếp tục uống cà phê và tuyệt nhiên từ đó trở về sau Thì ông không còn gặp hiện tượng gì kỳ lạ nữa Đêm hôm mấy khi mà ông Hiếu ngủ lại mơ một giấc mơ kỳ lạ Ông mơ mình đang đứng giữa khu rừng và nhìn về một gốc cây lớn Lúc này có một người phụ nữ đang ngồi toàn ten ở trên cây Và đung đưa nhìn thẳng vào ông Đôi mắt ấy đỏ lên và căm giận Người phụ nữ ấy nhìn vào ông một lúc thật lâu Đột nhiên âm thanh vòng vọng khắp khu rừng Nhưng mà tuyệt nhiên miệng của người phụ nữ không bóp máy Ông phải trả giá Ông phải trả giá cho những gì ông làm Ông hiếu Âm thanh ấy vừa dứt thì người phụ nữ toàn trang trên cây Đột nhiên lao về phía của ông và bóp cổ của ông Mấy giờ ông tính đưa tay lên để chống cử Nhưng mà tay chân của ông cứng đỏ không thể cử động Người phụ nữ đang bóp nghẹt cổ của ông, ông chỉ ú ớ phát ra những âm thanh không rõ Tuy là trong lúc sinh tử như vậy, nhưng mà ông vẫn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy Nhưng mà một tiếng hét âm vang với tần số cao lại văng vọng trong đầu của ông Khiến cho ông nhắm mắt nhìn lại và la lên trong tuyệt vọng Đột nhiên âm thanh ấy im bặt nhường lại trong một tiếng kêu nhẹ nhàng hơn Ông Hiếu, dậy, dậy, dậy đi ông Hiếu Đó là tiếng nói của bà Hiền đưa ông trở lại với thực tại Ông ngồi bật dậy việc đầu tiên ông làm là sợ lên cổ và thở dốc Vì giấc mơ quá chân thật vừa rồi Làm cho ông cũng đang khó thở Thế ông như vậy thì vợ của ông lo lắng hỏi Ông không sao chứ Vẫn với hơi thở gấp gáp ông lại nói Thôi tôi không sao Bà bà ra ngoài do cho tôi miếng nước có được không Bà Hiền vội vàng đứng lên đi ra ngoài lấy nước và mang vào cho ông Cầm trên tay ly nước ấm và đưa về phía của ông. Chồng bà nữ lấy ly nước nhưng bà đột nhiên ông ném ly nước ra xa rồi ú ớ trong miệng những âm thanh gì đó không ai hiểu. Rồi một tiếng thiết kinh hoàng nhưng mà không phải từ ông Hiếu, nó phát ra từ căn phòng của cậu Vũ, cả con trai vốn tính ngoan hiền của ông bà. Bà Hiền hoàng hồn chạy như bay về phía phòng của con trai, ông Hiếu cũng đã định thần và chạy theo. Bà Hiền la hét ở ngoài phòng vì lúc này Vũ đã chốt cửa trong. Trong ánh mắt của Vũ hiện tại là những hình ảnh kinh dị đang diễn ra đập vào mắt. Anh đập mạnh tay vào mặt để chắc chắn mình không ngủ mơ. thắng chút đau nhưng mà cái thể xác làm sao thắng được nỗi sợ của anh lúc này. Một nhân ảnh đang bay lơ lửng ở cửa sổ phòng của anh và liên tục gõ vào kính nhất âm thanh làm cho người khác nghe phải rượt cái ốc. Chưa dừng lại ở đó, nhân ảnh đó lơ lửng còn dưng những ngón tay sắc nhọn của mình để cào thật mạnh vào tấm kính cửa sổ. Một lúc sau thì một tiếng cạch vang lên, cửa phòng được mở, đèn được bật sáng. Vũ mồ hôi nhễ nhại nhìn qua phía ba mẹ của mình, nhìn ngược lại hướng cửa sổ. Nhưng tuyệt nhiên không có điều gì xảy ra. Đột nhiên đèn trong phòng lại vụt tắt, những điều kinh dị ấy lại diễn ra thêm một lần nữa ở cửa sổ. Nhưng chỉ vài giây sau thì đèn phòng lại sáng trở lại. Vũ chạy vội về hướng của ông bà và nói trong sợ hãi. Ba mẹ ơi, ba mẹ cứu con với có một cây gì đó ở ngoài cửa sổ phòng con đang bay lơ lửng. Ông Hiếu thắng giật mình vì phòng của con trai ông bà ở tầng 2. Ông chạy đến cửa sổ mở toang kính cửa phòng. Ông thụt lùi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net